Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tìm nước uống Lão tù cốc nước ưng ực như ngày chưa được uống Nhìn ra cánh cửa sổ thiết trăng vẫn còn cao Biết trời còn sớm lão leo lên rừng và tiếp tục ngủ Trời tầm mơ sáng thổ chua tức dậy với một lòng đầy háo hức Lão muốn nhanh chóng đi tới bụi tre trong rừng Tìm lấy cái đầu hồ ngày hôm qua để đưa lên chợ huyện bán Và hơn hết lão mong xét được giá trong chuyến đi này Lão dò bước trên con đường quen thuộc đi tận sâu vào trong rừng tìm cái bụi tre cũ. Ban đầu khi lão nhìn qua mấy bụi tre gần nhau thì giật mình khi không thấy cái đầu con hổ đâu cả. Cứ ngỡ là mình nhìn nhầm, ai ngờ khi xem xét kỹ, lão nhìn thấy cái vũng lông hổ rơi vãi gần bụi tre hôm qua. Thì ra cái đầu con hổ đã bị thú săn mồi khác chén sạch, chỉ còn lại những nhúm lông và da dính đầy trong bụi tre lão dấu. Trơ trơ ngần người một lần nữa, lão quỷ gối xuống mặt đất, tỏ ra tuyệt vọng đến tận cùng. Khi thấy số phận của lão và con trai thật thầm hưu khốn cùng. Cách không lâu sau đó lão quay trở về nhà, lão bước từng bước lê thê nặng trĩu như xác không hồn. Thầm nghĩ giá như không có đám nhà giàu đó và cuộc đời của lão may mắn thêm một chút, có lẽ lão và con trai chẳng khốn khó đến mức này. Càng nghĩ lão lại càng căm hận đám nhà giàu kia. Nhưng suy cho cùng nỗi căm tức tột cùng đó cũng chỉ dừng lại ở mức suy nghĩ mà chưa bao giờ dám bộc phát ra ngoài. Vì lão hiểu rằng nếu mà để mấy tên nhà giàu kia biết được, cuộc sống của lão và con trai chắc chắn sẽ không được yên ổn nữa. Bằng cũng một thời gian trôi qua, cuộc sống của lão thủ Chu Dương Lâm hay những người cùng làng vẫn vậy, vẫn khốn khó và chịu áp lực đủ đường từ những tên nhà giàu. Ai cũng căm ghét chúng nhưng không thể làm được gì, bởi lẽ chúng có tiền quay sang mua được thế lực, chi bè kéo cánh, cho nên chẳng ai dám hoang hè khi nhìn thấy chúng. Ở mức khuất nhục là như vậy nhưng vẫn phải sống, vẫn phải cố gắng dưới gầm xích của những tên nhà giàu ác bá. Vào một buổi chiều khi mà những cái nắng bắt đầu vơi đi, vài ba ngọn gió bắt đầu ríu rít trên những hàng cây của con đê song hành với ngôi làng Thì những cô gái chạc tuổi tôi mười là bắt đầu giũ nhau giặt đó giặt dũ quần áo. Với những cô gái ở đây, điều đó trở thành một thói quen hàng ngày và hơn hết nhắn nhủ rằng tất cả đã đến tuổi cập kê. Mạn Hầm, sao hôm nay nhiều quần áo vậy? Một cô gái trong đám vừa cười vừa hỏi. Mạn Hầm chính là con gái của Dư Lâm, trước nay nổi tiếng thùy mỹ nít na, càng lớn cô càng xinh đẹp một cách thần kỳ. Nó không chừng đám trai làng đều phải lòng cô hết, nhưng với cô vì trai chưa cho phép cho nên vẫn ở vậy. Phi Mận Hồng khi nghe hỏi cô mỉm cười nhẹ nhàng mà đáp, "Chẳng là hôm nay giọn cái tủ quần áo, cho nên tiện thể em mang ra để giặt một lần cho tiện." Những cô gái khác ồ theo, trả trách người ta khen Mận Hồng thế này, Mận Hồng thế nọ quả là không sai. Cả đám liền cười ồ lên khiến cho Mận Hồng ái ngại cô chỉ cười trừ mà không nói được gì, rồi bắt tay vào công việc cho kịp trời tối. Cả đám vừa cười vừa nói rật rũ vui vẻ. Một lúc sau khi mà đống đồ của ai cũng đã giặt rũ xong thì nhìn sang Mạn Hồng, vì có quá nhiều quần áo cho nên cô vẫn chưa thể xong. Thấy vậy một cô gái trong đám cất tiếng nói: "Này Mạn Hồng, bọn chị xong hết rồi cho nên về trước đây, trời hay còn đó, em cứ thong thả làm nhé." Vâng, bọn chị về trước đi, em cũng sắp xong rồi." Đoạn lời của Mạn Hồng vừa dứt, những cô gái kia liền quay lưng về trước, không cánh lại yên ắng như trước, hòa nhập vào buổi chiều tà chốn thôn quê. Tháng sau trời cũng đã ngả sang màu sẫm, một tông màu báo hiệu rằng một buổi tối nữa lại đến. Mọi thứ dường như thúc dục bàn tay của Mạn Hồng làm việc cật lực hơn để về kịp trước khi trời tối hẳn. Không cảnh ngày càng u ám hơn bởi sự tĩnh lặng, bất ngờ từ phía xa vang vang những tiếng cười đùa của một đám thanh niên. Tiếng cười đùa ngoài một gần trên đoạn đê, những tiếng trò chuyện giúp Mạn Hồng bớt cảm thấy cô đơn và sợ hãi. Rồi một đứa trong đám đó nói: "Ồ, cô em làm gì giờ này vẫn còn ngồi đây không sợ sao?" Cái đó là những tiếng bàn tán, tiếng cười đùa đầy giễu cợt của đám thanh niên dành cho Mạn Hồng. Cô cũng cảm thấy như vậy và chỉ rẽ tóc. Ngước lên mà cười, tỏ ý cho qua chuyện. Dưới chút ánh sáng ban ngày còn sót lại, công đồ đám thanh niên nhìn rõ khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp của cô. Một tên liền nói, Ồ, oh, thì ra là một mỹ nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net